Tất cả môn hạ phải không động để ngơ ngác, không hiểu vì sao vị tổ sư thúc của họ đã tạ thế mà còn sống lại được. Thuần Ngô Tử chắp tay hướng về phía Mai Ngói nói: "Đệ tử kính cầu sư thúc tổ cho gặp tôn nghiêm." Lão già cười ha nói: "Lão phu là người sơn giá đâu xứng là một vị sư thúc tổ. Không động và ta vốn vô duyên không cần gặp gỡ." Dứt lời lão lại thúc lý tinh hùng, xách lên châu xanh đem lên, Thuần Ngô Tử nói: "Kính sư thúc tổ, hiện giờ không động đang gặp biến." sư thúc tổ nữa lòng nào bỏ đi, xin giải cách xử trị. lão già nghe nói thấy cất giọng buồn buồn, đã mấy mười năm lão phu không để ý đến không động, đêm nay có lẽ lão phu phải hủy diệt lời thầy đó rồi. dứt lời bóng lão già từ trên mái ngói phi xuống như một vệt khói, mọi người nín thở chiêm ngưỡng tại khương công tuyệt đỉnh đó. thân ngộ từ vừa trông thấy mặt lão nhân kia đã quỳ một xuống nói, sư thúc tổ. bấy giờ các môn hạ không động phái đều một loạt quỳ xuống, không ai dám nhìn mặt lão nhân kia bước đến bên cạnh thanh hùng, sách bổng linh châu xanh kẹp bọn nách nói: lão phu đi thôi, việc nội bộ các người lò lấy. lão hú dài một tiếng bóng lão đã bay vút lên đỉnh tránh đường rồi mất hẳn. sở dĩ tăng thiện trưởng lão có hành động như vậy là do lão đã có một điều khổ hận đối với lương tâm, mà sau này giang hồ mới rõ. lý thanh hùng nói với không động Tứ tử lấy sự thúc ngũ châu xanh hiện đang còn bị nhốt, ta mong các người từ nay trở đi hãy nỗ lực khôi phục lại thanh danh của môn phái trong thời gian ngũ châu sanh còn trị thương chưa nhận được chức trưởng môn thì thân ngô tử thái quyền lo việc chỉnh đốn thân ngô tử vội đứng lên nói với các môn hạ giờ đây không còn việc gì liên hệ với chúng ta nữa các vị trong phải không động nên trở về chức vị cũ để lo nhiệm vụ rất lời thân ngô tử hướng về phía sĩ diện quỷ nói xin phiền tên bối nói lại với bang chủ phi long bang rằng chúng ta không thể phục tùng theo mệnh lệnh của phi long băng sĩ diện quỷ thấy tình hình biến đổi trước mắt quá nghiêm trọng không còn biết nói sao cứ đứng chờ ra nhìn sa mạc phi hồng thấy vậy nói với sĩ diện quỷ Tiểu từ họ lý này lúc ở quần anh lầu chỉ là một đứa bất tài vô dụng, có lẽ hôm nay hắn cậy vào oai lực của lão già kia mà tác quái chăng? thanh hùng nghe được câu nói đó đôi mắt này lửa nhìn xa mạc phi hồng nói, đúng vậy, ta cậy vào uy thế của tăng thiện trưởng lão, Nhìn nếu quý vị không phục cứ lại đây, ta sẽ cho các ngươi một bài học. Sa mạc phi hồng lòng nóng như lửa đốt không còn nhịn nổi mà hét lên một tiếng, tiểu tử kia, dám khinh thường đến vậy sao? lời nói chưa dứt lão đã bừa xong trường đánh thẳng vào đầu thanh hùng, thanh hùng không tránh né ấn ngực ra. Vẫn công lực ra đỡ xong trưởng của sa mạc phi hồng vừa đánh trúng ngực thanh hùng thì lạ lùng làm sao đôi trưởng của sa mạc phi hồng dính cứng trên ngực chàng mà chàng vẫn không nhúc nhích hoặc thoát ra một tiếng rên gì lúc đó sa mạc phi hồng toàn thân mồ hôi toát ra như tắm mọi người đứng xung quanh đều ngạc nhiên miệng hà hốc mắt trợn ngực nhìn vào bộ tịch hi hữu đó qua một lúc sa mạc phi hồng mặt hơi tái hơi thở hồn hển lý thanh hùng mới thở hắt ra một hơi nỗi lực đánh tống ra làm sa mạc phi hồng văng ra ba trưởng liền xìu ngồi xuống đất như một con mèo ướt trong tháp náo. Mọi người xung quanh cười ngất. Sa mạc Phi Hồng với công lực của lão còn thua Thanh hùng rất nhiều, nhưng không vì thế mà không tức giận. Lão vừa thở hổn hển, vừa chọn đôi mắt trắng xóa nhìn Lý Thanh hùng nói: "Nhớ lấy, cái ngày hôm nay không bao giờ quên, ngươi sẽ là tử thù của đời ta." Dứt lời đôi chân siêu vẹo, lão đứng dậy quay mình bỏ đi. Lão không trở về quần anh lầu, cũng không trở về Phi Long Bang, lão đi về một hướng vô định, và từ đó trên giang hồ đã bóng bóng lão một thời gian. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại không động tứ từ. Sứ Giận Quỷ, độc Ngô Tùng thâm cảnh hùng, Hồng Đường chủ La Sát, Lý Thanh Hùng, Cùng Nho, Thần Khất, Mai Hoa Thần kiếm và Hàng A Và một đệ tử của phái Không Động bị điểm huyệt nằm dưới đất. Thần Khất thấy việc của Thanh Hùng đã xong, giờ đây cơ hội ông ta có thể ăn thua với Sứ Giận Quỷ nên bước vào siết trận nói: "Hồng đệ, việc của ngươi đã xong, cũng nên nghỉ cho đỡ mệt." Sau đó An xin lại xuất trận mua máy một vài chiêu, cho giãn gần cốt. Lý Thanh Hùng gật đầu bước ra ngoài cùng Hàng Nga tâm tình để mặc cho thần khất muốn làm gì thì làm. Thần khất vừa đến giữa trận thấy cùng nho vạn niềm tổ cản lại, hãy khoan để ta giải huyệt cho tên đệ tử không động đá. vừa nói vạn niềm tổ vừa cúi xuống giải khai huyệt đạo, tên đệ tử phá không động được giải huyệt mừng rỡ chạy vút vào trong. thần khất chỉ mặt suy diện quỷ nói, tên quỷ mặt đỏ, trước đây lão ăn xin sắp chết dưới tay ngươi, nay duyên trời dung rồi chúng ta lại gặp nhau. Thế thì ngươi cho lão ăn xin này một chưởng nữa, để lão chết cho khuất mắt khỏi phải đeo đuổi. Lời nói khối hài đó đã làm xích diện quỷ hứng thú, hắn không còn nghĩ đến nguy hiểm, ngửa mặt lên trời cười hà hà. Muốn chết nào khó, cứ đem đầu đến đây, Lão vu tặng cho một trường. Thần khất cười lớn, đa tạ, Lão An xin này dù chết thành quỷ cũng không quên ngươi. xây diện quỷ bước tới, chúng ta dùng cách nào giao đấu? Thần khất nói, cứ giao đấu theo cách xưa được rồi. xây diện quỷ cười ngất một lúc mới nói, được, Lão vu chưa quên truy vân thủ của ngươi, xin mở ra tài chức. Thành khất mím môi đánh ra một chiều thượng long nhập hải, lanh lẽ vô cùng, nhắm vào huyệt truy đình nơi ngực của đối phương. Xích diện quỷ hư một tiếng, cho cho bàn tay của truy vân thành khất đánh đến. Còn một bước nữa, lão đột nhiên lách mình qua một bên, dùng tay trái điểm trả vào huyện phụ kết của truy vân thành khất. Hai người xuất chiêu đều mau lẹ phi thường. Thành khất liền nhảy sang một bên, dùng tới hoành đạo ngọ môn đánh tạt vào sọ của xích diện quỷ. Cứ thế, hai người trao đổi với nhau một lúc đã hơn 30 chiêu vẫn không phần tháng bại Cả hai đều giật mình vì tuyên nghệ của họ đã biểu diễn gần hết mà vẫn chưa giành được phần thắng. Thanh Khất vừa đánh vừa la. Tin quỷ mặt đỏ. trận này ta với người kẻ như hỏi nhau được không? xây diện quỷ nói tại sao? Thanh Khất nói không tại sao cả. Nếu cứ đánh mãi thế này, biết bao giờ mới xong. Không nên để mất thì giờ bố ích. xây diện quỷ lòng bừng dỡ biết chuyên vân Thanh Khất quyết dùng nội lực để sống chết. Mà dùng nội lực thì hắn xem như cái chết của chuyên vân Thanh Khất đã nằm dưới tay rồi. Hắn cười được. Về chiêu thuật, chúng ta kể như huề nhau. Bây giờ cả hai bên đã lùi ra ba bước tập vận nội công. Thanh Hùng đứng bên ngoài trông thất kinh, nói với bạn niềm tổ. Không xong rồi, truyền vân lão ca định đem công lực đối chọi với lão già mặt đỏ. Xét ra thì môn hàn huyết công của quỷ mặt đỏ lợi hại, e rằng vân lão ca sẽ thiệt mạng. Cùng nhau vạn niềm tổ lắc đầu, Hồng Nhi, điều con lo ngại rất đúng. Nhưng võ công của lão ăn xin đó không phải như ngày xưa. Trước đây ba ngày, lão đã giám đấu với khuyết nhĩ mà. Lý Thanh Hùng nghi hoặc không tin, hắn nga phải kể lại câu chuyện giữa Thần Khất và Khuyết Nhĩ Ma giao đấu ba ngày trước đây cho Thanh Hùng nghe. Bấy giờ trước trận hai đối thủ đã gặp nhau đến lúc khẩn trương, mà của xây diện quỷ từ màu hồng chuyển sang màu đỏ tím, còn khuôn mặt khôi hài của Truy Vân Thần Khất thường ngày đã dài, bây giờ lại như dài thêm. Hai chân mày xệ thẳng xuống đất, cái mũi quặp lại như bám lấy vạch môi. Đôi nhiên xây dựng quỷ gầm lên một tiếng, thân hình bay đến, còn Truy Vân Thần Khất cũng lướt tới hai bên giao qua một trường và họ đổi nhau hai vị trí chỗ truy vân thần khất đứng bây giờ là của sích diện quỷ còn chỗ sích diện quỷ bây giờ lại là của truy vân qua một trường hai người vẫn không phân định được hơn thua sích diện quỷ giật mình hắn không ngờ lão an sinh công lực ngày nay để gây gớm đến vậy nét mặt màu tím bây giờ của hắn trông lại còn tím hơn đôi mắt của hắn trợn ngược nhìn thần khất không chớp. truy vân thần khất nhướng đôi mi nhìn sích diện quỷ nói quỷ mặt đỏ sao ngươi không vận sức nhiều hơn một chút lão an sinh này chờ chết quá lâu rồi Xích diện Quỷ hừ lạnh một tiếng, đỡ lấy. Tức thì lão ta buông tay, đống ra một luồng kình lực màu màu đỏ tu tủa khi thế hung hăng, đó là chiêu thuật Hàn huyết công, một môn nội công vô cùng ác hại. Thần Khất đã chuẩn bị trước nên bội vận đủ 10 thành công lực, dùng hình Thế khí công đánh toạc ra. Không gian phát ra hai tiếng nổ, thân hất chao choạng lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, còn xích diện Quỷ cũng không hơn, hắn cũng lùi lại mấy bước thân hình lắc lư như muốn ngã. Truy phần Thần khách lại cười ha, ha Quỷ mặt đỏ Ngươi tử bi mà không hạ sát lão sao? lão không thể chờ đợi cái chết của người ban cho quá lâu như vậy. xây dựng quỳ hầm mầm nét mặt nói muốn chết mà cũng sợ trễ sao? nay ta cho ngươi tọa nguyện. dứt lời hắn phát ra 12 phần chân khí ở đan điền quét một đường dài vào ngực truy vân thần khất. truy vân thần khất cũng không chần chừ, vận đủ 12 thành lực vào huyền môn khí công từ xa tống tới. lối đánh này thần khất đã có một dụng ý, xem thử công lực của lão có một năm rèn luyện đã tiến bộ đến mức độ nào. hai luồng trường phong chạm nhau chưa khung trung vang lên một tiếng bùng, cát bay đá chạy, mọi người đứng chung quanh thất kinh chố mắt nhìn xem kết quả ra sao, chỉ thấy truy vân thằng khất vang ra xa hai trượng, mồ hôi toát ra ướt đầm, tóc bù xù ngồi phải dưới đất, xem có vẻ bị thương trầm trọng. còn sĩ dành quỷ thì thảm não hơn nữa, hắn vang ra xa đến ba trượng, té xuống đất bịch một tiếng, huyết diễm phun ra nhộm đỏ cả mặt mày. độc ngô tùng thâm cảnh hùng thấy sĩ dành quỷ đứng lên không nổi, vội chạy đến, một tay sát nạn nhân, một tay thu về đằng trước. Quay nhìn Quần Hùng nói, món nợ huyết hải hôm nay không thể nào quên, một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội sửa thủ. Dứt lời hắn ôm sức diện quỷ chạy như bay, bọn Phi Long Ba lại một lần nữa thảm bại, chỉ trong đêm nay mà một chết một bị thương. Bây giờ chỉ còn Hồng Đường La Sát đứng đó, Lý Thanh Hùng nhìn nàng vừa cười vừa nói. Cùng đường cũng nên đi cho rồi, Tài Hạ sẽ nhắn người cùng vị Thái Bang chủ Phi Long Bang, Tài Hạ sẽ đến Hiệp Lương Sơn để phục thủ. Hồng Đường chủ La Sát hái mắt nhìn Thanh Hùng với cử chỉ bất bệnh. Có một lúc, nam mới mở lời nói. Lý Thiếu Hiệp, chớ nên tự phụ. Người nên biết rằng cao thuộc của vi long bang đông vô số. Hàng người có trình độ võ công như điền tiền bối kia ở trong tệ bang chẳng có nghĩa gì đâu. Nếu người còn nuôi dưỡng tính tự phụ đó, ta tin chắc có ngày sẽ mang họa vào thân. Nếu nhân độc ác nham hiểm đó lại có thể nói ra những lời cảnh cáo và dạy đời kẻ bề trên, khiến chàng không thể đáp lại. Thần khất cười ha ha. Bạc đàn sư phụ của người thế nào? Nghe lão nhắc đến sư phụ mình, muốn buồn, ảm đạm thoáng lên trên mặt nữ nhân kêu đáp gia sư đã ta thế trước đây một tháng lính nhìn thanh hùng một cái nàng nói tiếp cái chết đó không ngoài bàn tay của lý tiêu hiệp lý tiên hùng đứng dậy ngạc nhiên ai nói vậy chớng ngầm máu phun người trước đây một tháng nàng bội cướp lời ta vẫn biết không phải chết trong tay người nhưng đây là gián tiếp chết bởi tại người thanh hùng nói nói vậy nghĩa là gì nữ nhìn kêu nói từ núi long môn trở về nội thương phát ra người đau suốt một tháng không cách nào chữa được nên đành bỏ mạng tuy người không giết bá nhân nhưng bá nhân lại bị ngươi mà chết thế không phải chết bởi tay ngươi sao chàng nhớ lại sự việc xảy ra ở núi long môn tuy bà ta đắng bỏ mạng song với tư cách giết người như vậy chàng cảm thấy khó chịu lý thái ngụng ồ ra một tiếng rồi cúi đầu nói việc đó cô nương cũng đang một kích tại trận chắc cô nương cũng không thể trách ta Ngờ một lúc chàng nói tiếp khi cô nương trở về bang hãy nói rõ việc này cho người trong bang biết Bây giờ nhiệm vụ ở đây đã xong cả Còn về việc làm ngày sau Cũng đừng nghĩ kỹ trước khi hành động Nàng nghe nói buồn than Tuyên ai trở đi Ta không lăn lộn cho chốn bong trần này nữa Mà sẽ tìm nơi danh sơn vắng vẻ nhận cư Cho đến ngày trung đáo Nhất thiết ta không quay về phi lòng bạc Đa tạ sự trung cáo của người Ngày sau sẽ có dịp tái ngộ dưới lời nàng cuối đầu từ giá Dậm chân phóng mình bay lướt vào trong rừng Thành khắc lắc đầu nói A-di-đà-phật Con nhỏ có chi khí như vậy thế tương lai chắc chắn sẽ bồ lượng Thanh hùng giờ đây gọi Không động Tứ tử đến bảo, việc ở đây tạm giao cho bốn vị lo liệu, ta đã làm bận rộn cả đêm rồi, trước khi đi, ta có mọc thanh danh của phái Không động sẽ phục lại hoàn toàn. Không động Tứ tử nghe lời chàng chỉ giáo với thái độ cung kính. Khi bọn Lý Thanh hùng ra khỏi núi Không động thì trời vừa sáng, Mai Hoa Thành kiếm nói, ta rời khỏi điểm thương đã quá lâu nên cần phải trở về. Nhìn thấy sự việc ở đây cũng đã tạm ổn, nỗi thương của hùng đệ đã chữa xong, không cần lo gì nữa đến kỳ hạn tại Hiệp Lương Sơn, ta sẽ dắt đồ đệ đến để giúp sức. Ngày mai Hoa thành Kiếm muốn từ giá, chàng cảm thấy bồi hồi trong lòng. Sa Vương Huynh lại gấp như vậy, Hồng đệ mà Sa Vương Huynh chắc buồn lắm đây. Lão Lực nhìn thẳng Nga một cái. Có cô nương một bên mà bảo là buồn giàu, nói thế không sợ nắng đau lòng sao? Huống chi có triệu huynh ở đây nữa. Nếu ta không phải làm trưởng môn, thì suốt đời ở với Hồng đệ có sao đâu? Lý Thanh Hồng nói, Vương Huynh, Mấy tháng qua Vương Huynh đã không ngại gian lao nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đệ ở nước cao cả đó thanh hùng này luôn ghi nhớ vương huynh ra đi cũng không dám giữ lại nhưng dù sao cũng nắn lại thêm vài hôm nữa đã sự thật mai hoa thần kiếm cũng không muốn xa chẳng nhưng vì nhiệm vụ lão ngừng cười nói vẫn biết ở đời không gì buồn hơn nỗi buồn ly biệt sòng đã chót là phận mải dâu không thì vì tình cảm mà bỏ bê trách nhiệm nếu hôm nay chúng ta không xa nhau được thì ngày mai càng khó nói đến đây lão ngừng lại một lát mấy tháng này chúng ta giao kết với nhau ai nấy đều coi ta như ruột thịt ta vẫn nhớ mãi không quên ngày tháng còn dài chúng ta sẽ gặp lại. dưới lời mai hoa thành kiếm chắc tay cáo biệt rồi phi thân bỏ chạy về chấn nam. chi Vân thần Khất thấy lão đi rồi liền tỏ lời cáo biệt cùng lý thanh hùng nói. Hồng đệ lão anh xin này cũng định đi nữa rồi đó. thanh hùng hỏi lại, chiều lão ca cũng bỏ đi sao? thanh Khất nói phải đó, con sâu rượu đang cười quậy trong bụng cần phải đi uống một mạch cho đá gỉn. thanh hùng nói đại ca muốn uống rượu thì chúng ta cùng đi một lượt, tiêu để đấy sẵn sàng làm gì mà vội vàng vậy? lão lại nói quy luyến làm gì? Những kẻ già này, có ta và Cùng Nho ở đây, chỉ làm chứng ngại vật cho hai người trẻ mà thôi, có đúng không? Trang bộ cướp lời. Thôi, đừng nói nữa, muốn đi cũng không nên nói móc hỏng người ta như vậy. Nếu hai người không có việc gì, hãy ở lại thêm vài ngày. Cùng Nho và Niệm Tổ nói. Hồng Nhi, Lão Phu cần bận nhiều việc khác. Nếu không phải vì việc của Phái Không Động, thì Lão Phu cũng đã không đến đây. Nay việc đã xong, chúng ta cũng nên rời đi. Hơn nữa lúc này Phi Long Bang đang theo dõi rình rập chúng ta không nên ở chung một chỗ, sẽ bất tiện vô cùng lý thanh hùng thấy hai vị tên bối này lại bỏ đi nữa, chàng cảm thấy cô độc vô cùng. nhưng chẳng biết giữ họ lại cũng chẳng được, chàng nói hai vị đã cương quyết như vậy, thì thanh hùng cũng không thể cản lại. vậy xin chúc hai vị thương lộ bình an. thầy khắc cười ha hả vậy mới ngoan chứ. lão an xin đi đây. như sực nhớ ra điều gì lão nói tiếp, gặp việc trái ý, hùng đệ nhớ chịu nhẫn nhục, trở nên giết hại quá nhiều mạng mà tội với đất trời. dứt lời hai người liền phi thân bỏ đi mất. chàng thanh một mình quay lại ngó hàng nga nói, hoa tỷ tỷ có người ta sinh ra chẳng lẽ phải chịu cô độc đến vậy sao? tại sao họ phải rời đi như vậy chứ? thấy chàng lồ vẻ buồn giàu nàng vội ăn ủi đó chỉ là từ biệt mà thôi. có ta đây, hùng đệ không cảm thấy mãn nguyện hay sao? chàng từ từ nói, đành rằng có tỷ tỷ ấy là một nguồn ăn ủi nếu không thì buồn chết rồi. để cho chàng sau láng nỗi buồn ly biệt nàng nói ra về khác. hùng đệ, tại sao tăng thiện trường đáo lại cứu đệ? thanh hùng nói, vì người muốn dùng đệ thanh lý môn hộ cho người. Hằng ngay lại hỏi, vậy tại sao lão không ra mặt Thanh Hùng nói để không biết Nhưng đêm vừa rồi ông ta cũng đã ra mặt Thế là đã hủy bỏ lời thế trước kia rồi Hằng ngay nói, phải đó Chẳng lẽ lão không tin để sao Thanh Hùng nói, không đâu Đó chỉ vì những bảo vật kia Mà người phải ra mặt mà thôi Thanh Hùng và Ngọc Hoa rời khỏi núi không động Ngay vì nội thương của chàng đã khỏi hẳn Nên không cần đến Thiên Sơn nữa Nhưng không đến được Thiên Sơn Thì làm sao biết được thân thế của ngân quả sư Thái Thật là điều đáng lo ngại ngày nọ hai người đã đến bên cạnh của Hiệp Tây ở đây vắng vẻ đường xá rất ít người qua lại hai người đã đói bụng nên chạy qua mã lục chấn thêm mặt trời sắp lặn, vừa lúc dùng cơm tối nơi đây tuy là một thị trấn nhưng nhà cửa thưa thớt chứ xong chỉ vòn vẹn trăm căn nhà dọc theo hai bên vệ đường từ xa ngó đến giống như hai hầm xăng vậy Lý Thanh Hồng và lung Ngọc hoa bước vào một quán cơm trước có biển đề bốn chữ Lục Minh tiểu lầu vừa bước vào tên tiểu bảo đã chạy ra đôn đả chảo rít Thanh Hồng thấy trên gương mặt tiểu bảo có sự đánh ngác. Hai huyệt thái dương gổ lên, chàng bên dùng truyền nhập mật nói với Ngọc Hoa. "Chúng ta hãy để phòng, để tính trách trong quán cơm này. Có kẻ có tên tuổi đây." Vào trong thì đã thấy người ta không còn một bàn nào chống Thanh Hùng hỏi tên tiểu bảo, chân lầu còn chỗ trống không?" Tên đó cúi xuống, "Có có, xin mời lên." Hắn xòe bàn tay ra nhìn thẳng vào mặt hai người. "Mời." Rồi hắn quanh mình dẫn đường. Khi bước lên lầu, Thanh Hùng càng ngạc nhiên hơn nữa về trên này người ta vẫn ổn nào đông đảo trang lấm bẩm trong trấn này vòn vẹn trong căn nhà mà tại sao quán cơm này đông người quá vậy ở đây có đủ hạng người gia có trẻ có nam có nữ có nhưng nhìn kỹ toàn là khách võ lâm họ nào chuyện báng nhưng bàn nào bàn ấy chưa thấy rượu thịt hình như là một bữa tiệc mà đang còn mời khách vậy lý tiên không thấy vậy liền kéo tay ngọc hoa toàn bước cười tên tiểu bảng vội hỏi không phải hai người muốn ăn cơm sao bên kia còn bàn trống cứ việc ngồi đi chẳng đáp thôi được ở đây rất đông, để ta đi tìm nơi khác. Hắn ngạc nhiên nhìn sững, chắc hai vị là khách đi đường nên không biết. Hôm nay bệ động ở đây, trêu đái bản võ lâm. Hai vị cứ yên tâm ăn đi, doãn rời đi. Lý tướng Hùng thi lễ, xin đã tạ và cho biết quý động chủ là ai. Hắn vui vẻ đáp, ai mà không biết danh đầu đồng thái tế, chắc chắn hai vị không biết võ công rồi. Trang giả vợ, võ công gì? Ta chỉ là một nho sinh không biết việc đó, xin tha thứ cho sự quấy giày. Chúng ta đi hắn cười khăng khắc lắc đầu nói thật đúng là còn sầu sách hữu nhãn bôi trâu đến nỗi đồng đầu thái tế mà cũng không biết thế thì vào lục minh lầu làm gì thôi xin mời dứt lời hắn ra lệnh đuổi khách đi trước thái độ đó người lý hàng nga lục ngọc hoa quá giận khiến cho nàng nổi tính hiếu kỳ nàng nghiêm giọng nói chúng ta không thể ở đây kêu thức ăn sao trước sắc đẹp của nàng hắn luyến quính được được thế nhưng ngọc hoa nói ngươi bảo đồng đầu thái tế gớm lắm sao chúng ta định xem thử người đó ra sao tình kỳ nói phải đó vậy mời ngồi ta sẽ coi như khách bỏ lùm khác được rồi. tuy hắn nói vậy nhưng thanh hồng không muốn ở đó lâu, chàng toàn bỏ đi. lục ngọc hoa liền kéo chàng lại nói, cửa đây một lát rồi đi có sao? chàng nói đầu miễn cưỡng theo ngọc hoa đến bản chống nơi góc phòng. chàng khẽ nói, tì tỷ chớ nên gây họa. hằng ngay kết lời, hồng đệ chớ lo xa cứ an tâm đi. hai người mới ngồi xuống bỗng nghe tầng dưới xôn sao tên tiểu bảo nhảy đến, bầy động đến rồi. anh ấy đều đứng dậy, thon đầu nhìn ra, hai người cũng đứng lên coi thử. Xem hắn là nhân vật thế nào. Bóng từ ngoài cửa bước vào một lão già chừng 50, mặt vuông, râu hàm én, mắt lồi răng hô, mình mặc võ phục trông diện mạo ra vẻ đánh ngác. Lão liếc đôi mắt sáng quắc, cứ qua mọi người một lượt rồi cười hì hì nói: "Các vị không quản đường xa có bộ đến đây. băng mấu xin cảm tạ tấm lòng chiếu cố của các vị. Lánh nữa diều giựt đem lên, chúng ta chung vui một bữa cho thỏa thích." Lão quay sang nói với tiểu bảo: "Sao, thức ăn mang lên gấp chứ?" Hắn dạ gian mấy tiếng rồi chạy xuống lầu. Đồng đầu Thái Tế bước lên bắt tay và nhân vật quan trọng, rồi giới thiệu cho mọi người biết. Do đó Thanh Hùng mới biết ở đây toàn là hạng võ lâm tầm thường. Chỉ có một người tên Châu Thông, tức là Long Sơn Thái Chủ, người Khách Hành. Là hơi được chú trọng mà thôi. Lúc đó đồng đầu Thái Tế đã đi đến bên bàn Thanh Hùng. Lão thấy chàng mặc nho phục, mà trắng, da sáng bệnh hoạn. Lão làm hỏi, Về tiểu đệ này tên gì? Thanh Hùng nói dối, Tây Hà Họ Vương tên Trấn, đặc biệt đến đây để chúc thọ Lão nhanh đôi mắt ổ lên một tiếng nói Cảm ơn Lão lướt nhìn lục ở khoa Mấy cái gật đầu rồi hỏi Vì này là Vì này là mùi mội của tài hạ Là mùi mội sao thanh hùng gật đầu đúng vậy Bỗng có một thanh niên đứng lên nói Thế là bằng ra gia giao kết Với nho sinh rồi Lão cười hà ha, ha Đối với lão vù thì văn võ đều thích Vương tờ đây là một nho sinh Lão vù lại thích làm quen Với những người bằng hữu như vậy Từ lời nhìn hàng Nga cười híp mắt, hàng Nga giả vờ vỗ vai thanh hùng hỏi: "Ca ca còn mệt không?" Câu hỏi đó khiến gã thanh niên lại càng dễ chọc chọcẹo nàng hơn, chàng ta nhìn vào mặt hàng Nga cười hi hi nói: "Ca ca, ôi, đau quá nhỉ. Gã thanh niên không ngần ngại gì nữa, hắn giờ cho hạ Lưu đê tiện, hàng Nga không thèm quay lại, chỉ thấy nàng lắc động cánh tay, bỗng thấy gã thanh niên kêu thất thanh, xung quanh mọi người giật mình quay lại, thì thấy hai tay thanh niên kia đang bộ mặt lao ối, ối huyết diễm chảy xuống ở cả ngực ai nấy đều kinh hãi lập tức có vài người chạy đến hỏi lý do gã thanh niên không biết ai đánh mình cả hắn chỉ thấy mọi ánh sáng thoáng qua thì hai hàm răng đều gãy đồng đầu thái tế thấy có việc bất ngờ xảy ra lão liền vận mục quan xem xét mọi người thì không thấy ai đáng nghi lão ra lệnh khiêng thanh niên đó đi rồi chấp quyền tuyên bố nếu cơ vị có thủ án gì nên coi chẳng bằng mỗi một chút chớ nên gây sự ở đây việc đã chót xảy ra nếu bằng hữu nào ám chung hạ độc xin cứ nói thẳng ra, lão hứa không trách vấn. Dứt lời lão đứng im chờ đợi nhưng không thấy ai đứng ra thừa nhận, lão nổi giận hét: "được, nếu các vị không nói thì rồi đây lão phù cũng sẽ biết". Đang nói bỗng một tên tiểu bảo vệ chạy đến nói xì sầm với đồng đầu thái tối một lúc rồi chạy xuống. Sắc mặt lão bỗng tươi tỉnh. đã có cao nhân đến đây rồi, lát nữa các vị sẽ được hân hạnh gặp mặt. Dứt lời lão lật đật chạy đi giữa cao nhân. Thanh hùng thấy lão đi rồi, liền dùng chuyến nhập mật cảnh cáo ngọc hoa tinh tinh trở nên gây chuyện bất lợi nàng không đáp cứ cúi gằm mặt xuống lạnh thinh lúc bấy giờ thầy rượu đã đem lên mọi người đều ăn uống trò chuyện vui vẻ rượu quá tam tuần đồng đầu thái tuế dẫn lên một lão già mặc áo sọc chân mang giày da cọp ôm nhách như con nhái mũi tịt, răng nhọn mắt nhỏ dầu chứa bát hai thái dương huyệt nô cao trông dễ sợ thanh hùng mới nhìn thấy người đó chàng giật mình đánh mặt con một bên cúi đầu lo ăn uống ngọc qua thấy vậy vội hỏi hắn là ai chàng vẫn cúi đầu khẽ đáp là vô thường quỷ, một trong thiên sơn thất quỷ. Ngọc Hoa vừa ngừng đầu lên thì đồng đầu Thái Tuế vừa tuyên bố yên lặng dưới trật tự, lão từ từ nói: quý vị tạm thời để đũa xuống để bảng mẫu được hân hạnh giới thiệu với các vị cao nhân này. Quân chúng giam sắp bỏ đũa xuống gần bạch xem, có nhiều kẻ yếu gan, dễ thất thành ngã xiêu về sắc mặt quá kỳ dị của vô thường quỷ. Thấy thế đồng đầu Thái Tuế đang ý nói, các vị ở đây toàn những nhân vật tên tuổi chắc chắn đã nghe đại danh của trương gia. Hôm nay là kỷ niệm ngày sinh thứ 50 của bảng mẫu, được trương đại gia đoán tưởng đến nên không quản khó nhọc từ lữ lượng đến đây thật là một vinh dự cho bảng bố lần này trương đại gia đến đây cũng định làm quen với các vị các vị hãy chuẩn bị nghe trương đại gia nói mấy câu tất cả đều vỗ tay hoan nghênh rầm rộ mấy lời nịnh hót của đồng đầu thái tuế khiến thái hùng cảm thấy nồi ra gà vô thần quỷ trương tự cười hề hì nói lão vô được tham dự vào ngày chúc thọ của bảng huynh lại có cơ hội quen biết với các vị cảm thấy sung sướng vô cùng lần này phi long bang đặc biệt mời bằng huynh làm chức đà chủ ở mã lục này dù biết thái bang chủ coi trọng bằng huynh đến bục nào các vị đều là bạn hữu của bằng huynh thì từ nay trở đi chúng ta nên học được chiến đấu với những nhân vật tự xưng là đạo nhân của chính phái hiệp nghĩa chưa dứt lời tiếng vỗ tay tán thưởng đã dền vang vô thường quỷ đã ý giá một cái rồi nói năm tới phi long bang sẽ phát thiệp mời tất cả lục lâm cao thủ thành danh để cùng chúng quyết đấu một trận đây là dịp để cho các vị thi thố tài năng tạo nên một tương lai sáng lạn lão phu khuyến khích các vị hãy tham gia đầy đủ lão phu tin thế nào bỏ lâm sẽ vào tay chúng ta tiếng vỗ tay nhiệt điện lại vang lên nhưng trong tiếng vỗ tay đó lại có tiếng hừ lạnh lạnh còn chúng không thể nghe được nhưng vô thần quỷ là kẻ phi thường nên tài lão thính nghe tiếng hừ vô thần quỷ biến sắc đôi mắt đoán ra tinh quang có quan một luật với đôi mắt tinh vi lão nhìn thấy trừ thiếu nữ trẻ đẹp và chàng nho sinh đang ngồi ăn cơm thì không còn nhân vật nào đáng nghi lão nghiến răng nói ở đây chắc chắn có nội gián Nhưng dù chúng có chắp thêm đôi cánh Cũng khó mà thoát khỏi trường tay của Lão Phu Xung quanh mọi người nghe thấy Vậy ai ấy đều bàn tán xôn xao Vô thần quỷ hét lớn để chấn áp sự ồn nào Chỉ tay về phía Thanh Hùng Người kia xin cho biết tên Đồng đầu thái tuế bộ nói Một vị tú tài tên gọi Vương Chấn Hắn ta đến chúc thọ vãn bối Bây giờ ai ấy đều nhìn Thanh Hùng bằng ọc hoa Chàng vẫn cúi đầu ăn uống như không hề hay, hay biết gì cả Vô thường quỷ thấy chàng khác hơn mọi người liền nạt Tiểu tử kia có nghe lão Phu nói gì không? tràng cảm thấy ân hận vì bây giờ chàng muốn trốn tránh cũng không được bệnh ngựa đầu lên cười ha ha Vô thường quỳ thoáng thấy mặt chàng liền giật mình la lớn tuyệt kỹ thư sinh là ngươi sao mọi người nghe mấy tiếng từ kỹ thư sinh liền giã lên rồi vội tránh ra tuyệt kỹ thư sinh lý thanh hùng mỉm cười nói trường lão từ khi xa nhau ở núi long môn cho đến nay kể đã mấy tháng nay bỗng gặp lại ta thấy ngươi có già đi một chút nhưng không khác là mấy vì sự có mặt của lý Mỗ chắc chắn trở ngại cho việc nói ra cao kiến của ngươi rồi Như vô thường quỳ khiếp sợ trước thật uy của chàng nhưng trong hoàn cảnh này là muốn bảo toàn danh dự trước quần hùng nên cố giữ vẻ bình tĩnh ta tưởng là ai thế ra là tiểu đệ người cũng đến đây chúc thọ bằng huynh sao ngừng một lát lão nói tiếp lão phụ không muốn người đến đây với ý định khác nếu là chàng cướp lợi đúng lý mẫu đến đây chính là vì việc này thật ra chàng biết gì về việc này nếu vô thường quỷ không xuất hiện ở đây chàng cũng vòng đoán chỉ là một cuộc hội họp của võ lâm tầm thường vô thường quỷ tròn xoay đôi mắt Ngụ ý gì? Tràng lạnh lùng đáp, chúng ta tự hiểu là đủ rồi. Lão Đoán biết chẳng đến đây là có ý là tại Phi Long Bang nên nổi giận hết. Ngươi dám cả gan sao? Thanh Hùng khóa tay nói. Trường gia, hãy bình tĩnh, thái độ đó chỉ có thể hô nhát trẻ nhỏ mà thôi. Bản đấy ngươi bảo Phi Long Bang đi đuổi hết bỏ lầm các phái, không sợ người ta chơi cười sao? Giữ lời chẳng cười khinh khách với giọng coi rẻ đối phương, khiến ai nấy đều rút binh khí ra chuẩn bị. Trước tình thế khẩn trương, chẳng vẫn giữ bình tĩnh. Các vị chưa quá nông nội. Một hội nhỏ bé như Phi Long Bang mà định xưng bá Võ Lâm thật đáng buồn cười. Nếu các vị không tin, ta sẽ đưa ra một việc để chứng minh. Mọi người nhau nhau hỏi, là việc gì? thanh Hùng nói, nếu trong số người ở đây có ai đánh hơn Lý Mỗ trong một chiêu, thì Phi Long Bang sẽ nuôi hết cả Võ Lâm. Bằng không, đó chỉ là một việc mơ mộng háo huyền. Nói như thế hình như quá tự cao, nhưng không làm như vậy, quý vị sẽ làm âm mưu của người khác bắt. Vô Thường Quỷ nghe chàng nói như vậy, sắc mặt bầm đen, đôi mắt đổ lửa, đăm đăm nhìn Thanh Hùng như muốn ăn tươi nuốt sống. Hôm nay là ngày khánh thọ của Đông Đầu Thái Tế, mà bị chàng làm mất mặt như vậy, bảo sao lão không nổi đóa. huống chi lão là một nhân vật khét tiếng, cho nên lão giận dữ hết. "Tiểu tử, ngươi dám cả gan có mặt Đông Đầu Thái Tế này sao?" Chợt giữ lời lão bay qua đầu Vô Thường Quỷ, bở đến Lý Thanh Hùng một trường. Chàng thấy mình đã ăn cơm của lão, chẳng lẽ ra tay thì không đúng, chàng chỉ xoay mình để tránh chưởng mà thôi. Bỗng lòng sơn thái chủ người khách hành chạy đến Cầm tay lão nói bảng huynh Giết gà cần chi phải dùng sao bỏ Hãy để tiểu tử này cho ta chuẩn trị Đầu đầu thái tế thấy người ra mặt là người khách hành Nên trong lòng bực dỡ Vì võ công của ông ta đáng vào hạng Chứ nhất trong bồng bã lục Có người ra mặt chắc chắn sẽ giải quyết được ngay Lý Thanh Hùng Thấy người khách hành muốn làm anh hùng Trang thầm tức cười chẳng cảm thấy nó đánh với hạng đó thì mất danh phận Nên chàng nhắm mắt lại để đối phương đánh lại hơn Người khách hành được thể, lấy toàn lực đập ra một chưởng lên đầu chẳng. Lý Tinh Hùng muốn cho hắn một bài học nên không tránh né, mà chẳng chỉ đỡ. Bóng người khách hành rú lên một tiếng thất thanh. Cả người hắn trợn trọn lùi lại mấy bước, hai cánh tay buông xuôi như bị gãy xương vậy. Còn lại thì cánh tay mặt của hắn bị sưng vù như bắp chuối, hắn ngồi bệt xuống, dên la thảm thiết. Lý Tinh Hùng ngẩng lên, đôi mắt lóe ra thần quang trong ngoài hùng. Đông Ngọc Thái Tuế nhận thấy hôm nay gặp phải tay cừ khôi, dù cho mình có ra tay cũng không lợi. Lý Thanh Hùng như biết được thâm ý của lão bẹ nói. Bằng huynh, lý mẫu ăn của ngươi một bữa cơm muốn bao đáp bằng cách khuyên ngươi chớ nên làm điều ác. Ngươi nên biết lấy chính nghĩa bao giờ cũng tồn tại. Hãy tự liệu lấy bản thân. Giữa lời quay lại nói với Hằng nga. Ti tỉ, chúng ta đi. Vô thường quỳ thấy chàng bỏ đi không đếm xỉa đến ai cả. Lão nổi đó hết. Khoan đi đã, đâu có thể đi một cách dễ dàng như vậy. Phải đưa lấy ba trường của lão phu rồi đi cũng chẳng muộn. Chàng cực khúc khích đứng lại nói. Ba trường đó hẹn đến sau năm có được không? Vô thường quỷ cũng muốn theo cơ hội cho qua biệt nói Được, ta cho người sống tới một năm nữa Nếu là Hùng, đừng thất tín Lý Thanh Hùng không nói gì cả Cáo tay Hằng Nga bỏ đi xuống lầu Nguyên Lý Hằng Nga nói Sao Hùng đệ không cho hắn biết tay Chẳng đáp Lão quỷ đó đã thành danh, muốn thắng cũng chẳng phải dễ Hắn đã sợ và cho chúng ta đi là được rồi Cần gì phải gây thêm rắc rối Hằng Nga nói Hùng đệ cũng quá nhân hậu rồi Đáng thương hại cho Lão quỷ Khi Lão thấy Hùng đệ, chẳng khác nào chuột thấy mèo Thanh Hùng nói: "Tỷ tỷ nên biết, võ công của lão không thể khinh thường, vì lão có bệnh tuyền xoay phòng trưởng, là một thủ pháp độc đáo. Nếu lão không bị thảm bại ở núi Long Môn thì không bao giờ lão cho chúng ta đi." Hàn Nga nói: "Nếu là Long còn Hoa này, thì cố bỏ mạng cũng đánh đến cùng." Thanh Hùng nói: "Lẽ tất nhiên là đại trưởng phu, Thà chết không bao giờ chịu nhục, nhưng đôi lúc phải từ cơ hướng biến mới gọi là anh hùng." Hàn Nga nói: "Lời lẽ sôi ngực, Hùng đại đều nói được cả, vậy thì lập trường của hung đại để ở đâu?" Thanh Hùng cười ha hà nói Được rồi, Tỷ Tỷ chỉ biết nói không suy nghĩ Sau này ta sẽ không cán đáng nữa đâu Dứt lời làm ra vẻ khôi hài Khiến Ngọc Hoa cười nôn ruột Hai người rời khỏi mã lục Tiến về phía hướng Tô Gia Hà Bỗng thấy trước mặt có một con Tuấn Mã phi nhanh Trên lưng là một vị thiếu niên công tử Trạc độ 16-17 tuổi Nước da trắng mịn, đôi má hồng hào dùng ngựa buông cương trong đường đường Anh Tuấn Chỉ trong nháy mắt thiếu niên này đã đến trước mặt hai người liền quất mạnh của Tuấn Mã vượt nhanh qua. Lý Thánh Hùng Đền trông thấy á lên một tiếng, nhìn xứng theo thiếu niên đó. Lùng Ngọc Hoa thấy thế vỗ vai hỏi. Làm gì mà nhìn xứng như vậy? Không sợ người ta cười sao? Chàng giật mình lầm bẩm Trông mặt hắn rất quen. Hình như có gặp ở đâu đó rồi. Ngọc Hoa vội hỏi là ai? Chàng nói là thiếu niên trên ngựa. Ngọc Hoa mỉm cười. Thôi đừng đoán bậy. Hãy tìm chỗ nghỉ ngơi cả khuya mất. Chẳng bao lâu sau hai người đã đến phía Nam Tô, Gia Bảo, tìm đến một khách điếm nhỏ tên Long Môn Khách Điếm khách điểm này tuy là nhỏ nhưng sạch sẽ. trang thuê hai căn phòng kế cận để hai người cùng nghỉ chân. đêm đã khuya, vạn vật đều chìm đắm trong giấc ngủ, bốn bề im lặng không một tiếng động. trên trời ánh trăng lờ mờ dõi xuống. lúc bấy giờ vào khoảng canh ba, các căn phòng kia đều đã ngủ, chỉ có hai căn phòng của thanh hùng và ngọc hoa còn ánh đèn leo nét. hai người đang trò chuyện bóng bên ngoài có một bóng người đáp lên đầu tường nhẹ như tàu lá. đưa mắt nhìn vào trong một lát rồi một bay đến trước cửa phòng của hai người, đáp xuống đứng bên cửa sổ chúa mắt nhìn vào trong. Đột nhiên Thanh Hùng hét Là ai? Bóng người kia bị lộ tung tích Liền dậm chân bay vụt ra ngoài Thanh Hùng và Ngọc Hoa cũng lập tức từ trong phòng bay ra Hai bóng sau tuy lẹ lằng Nhưng bóng người trước bay lại còn nhanh hơn Hai người đuổi đến ngoài thành thì không còn thấy tầm hơi đầu nữa Thanh Hùng dậm chân Thần pháp quá màu lẹ Chúng ta đuổi theo một lúc nữa xem sao dứt lời hai người vụt một cái như tên bay Thẳng đến bên bờ tô ra bảo Nhưng đành thất vọng vì không thấy tầm hơi Ngọc Hoa chầm tư một lúc rồi nói Lạ quá Với tài khinh công của chúng ta mà không bắt được là nghĩa lý gì. Chàng nói, võ công của hắn cũng không giỏi gì đâu. Vì từ khi hắn rơi trên mái nhà, ta đã nghe thấy rồi. Nếu không để coi hắn cơ động gì, thì ta đã bắt ngay được. Hàng án nói, mời thôi đành bỏ. Vì hắn đã thoát, nếu đuổi theo nữa cũng vô ích chúng ta về. Thanh Hùng nói, lạ thật, ta đã xem ký từ đó đến đây, không có một chút khả nghi. Hay chính là hắn? lâm ngó hoa vội hỏi, là ai? Thanh Hùng nói, vì thiếu niên cưới ngựa. Hàng Nga kết lợi mà kể hắn vậy, hùng đệ sợ hắn sao? chẳng ló đầu rồi cùng Ngọc Hoa trở về khách điếm Khi hai người về phòng rồi, thì không thấy đèn đuốc đâu nữa. Cả hai căn phòng đều tối đen như mực, Thanh Hùng ngạc nhiên. Lạ thật, không ra khỏi phòng. Hai cái đèn vẫn còn sáng. Thế sao? Nói đến đây, chàng câu mày suy nghĩ một lúc. tỷ tỷ vậy là chúng ta mắc mưu rồi. Dưới lời chàng đưa hai tay thủ thế tiến thẳng vào trong phòng. Ngọc Hoa cũng bay theo chàng. Chàng đưa mắt quan sát khắp cả phòng, không tìm thấy gì khác hơn. Nhưng khi chàng nhìn lên bàn Thì bóng kinh hái Mà hét lên một tiếng